Chương 1491, đồng ý, Hai, nếu tiêu trần thần tính thắng thì trận chiến bàn cờ hỗn độn này sẽ chấm dứt. Nếu thua thì cũng không có vấn đề gì, ít nhất có thể kéo dài thời gian của đối phương. Không cần biết kết quả cuối cùng của tiêu trần và đế tôn là như thế nào, dường như đều có lợi đối với phía bọn họ. Kiếm chủ vẽ mặt ảm đạm cúi đầu, gã không phải là người thích chiêu trò. Nhưng phía bọn họ, bọn họ quá cần một chiến thắng, nếu lại để thua lần này. Kiếm chủ không biết phải đối mặt với mọi chuyện sau đó như thế nào. Chúng ta đi thôi. Tiêu trần thần tính cười tủng tỉm nhìn kiếm chủ. Kéo thẳng gã rời đi. Cương chủ mở miệng, muốn nói điều gì đó. Cô biết nếu đại đế thua, kiếm chủ có thể sẽ không thể trở về nữa. Nhưng rốt cuộc cương chủ lại không thể nói ra một chữ nào. Kiếm chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía cương chủ muốn nói lại thôi, nói, mệt rồi. Đúng vậy. Mệt lắm rồi, suốt bao nhiêu năm, hy vọng chiến thắng mỗi lúc một xa vời. Đúng lúc này, tiếng chim uyên ương hót dễ nghe vang lên, thì ra là cá lớn đã đến bên cạnh tiêu trần thần tính. Lúc này tiêu trần thần tính mới phát hiện ra nó vậy mà lại có hai đôi cánh nho nhỏ, có thể bay trên bầu trời. Cá lớn thân mật cỏ sát tiêu trần thần tính. Dường như muốn đi theo với tiêu trần thần tính. Tiểu Hồng, mi ở lại đây chờ đi, lát nữa ta sẽ trở lại đón mi nghe lời nha. Tiêu trần thần tính cười tủng tỉm vỗ vỗ cá lớn, rời khỏi nơi này dưới sự dẫn dắt của kiếm chủ. Tướng quân nhai là nơi nguy hiểm nhất trong toàn bộ bàn cờ hỗn độn. Về cơ bản, không ai trong chúng ta muốn tiếp cận chỗ đó. Trên đường đi, kiếm chủ bắt đầu giới thiệu tình hình của tướng quân nhai cho tiêu trần thần tính. Nơi đó, bao phủ trong mây đen nhiều năm, tràn ngập sát ý, có rất nhiều hạn chế đối với tất cả những người tu hành. Tiêu Trần Thần Tính không quan tâm lắm. Chính mình đã đi qua rất nhiều nơi tuyệt địa tử địa, có nguy hiểm gì mà chưa từng gặp phải. Các anh có biết rốt cuộc bàn cờ hỗn độn này ở đâu không? Tiêu Trần Thần Tính đột nhiên hỏi. Kiếm chủ lắc đầu, chúng ta suy đoán vấn đề này rất lâu, nhưng không có một kết luận nào cả. Chúng ta thiên về việc bàn cờ hỗn độn là bảo vật. Không phải. Tiêu Trần Thần Tính lập tức lắc đầu phủ nhận. Không có pháp bảo nào tôi không phát hiện được. Tiêu Trần Thần Tính tràn đầy tự tin nói. Là một tiểu đồng tử nhiều bảo bối, Tiêu Trần Thần Tính có nghiên cứu rất sâu sắc về tất cả các loại pháp bảo. Từ thần khí hỗn độn cho đến những đao kiếm bình thường, Tiêu Trần Thần Tính đều có hiểu biết sâu sắc. Hơn nữa, Tiêu Trần Thần Tính cũng biết rất nhiều về các pháp khí của từng thời đại khác nhau. Bàn cờ hỗn độn này khiến cho Tiêu Trần Thần Tính cảm giác nó không phải là một pháp bảo mà giống như một thế giới độc lập hơn. Nhưng tình huống ở bên trong rất quỷ dị, cho dù là linh khí hay hư linh đều rất bài xích. Nơi này có lẽ là một mảnh vùng đất thất lạc. Tiêu Trần gãi gãi đầu tiếp tục nói, thế nhưng theo tôi biết, linh khí đã tồn tại từ thời đại đại địa vô tận. Bất kể là tu sĩ thời đại nào. Mặc dù hệ thống tu hành khác nhau, đều dựa vào linh khí tu hành, nhưng thế giới này bài xích linh khí, anh không nghĩ có chút không bình thường à. Ý của đại đế là Kiếm chủ có phần không hiểu ý tứ của tiêu trần thần tính. Nơi này có lẽ đã tồn tại khi linh lực còn chưa sinh ra, còn sớm hơn cả thời đại đại địa vô tận nữa. Kiếm chủ sợ đến giật mình, thời kỳ sớm hơn đại địa vô tận, chính là thời đại đại hỗn độn rồi. Nhưng không có ai hiểu rõ thời đại kia, điều thời đại kia để lại cho bọn họ chỉ có thần bí và cường đại. Ai nha, không nên nghiêm túc như vậy nha, tôi cũng chỉ là đoán một chút. Hắc hắc hắc, Tiêu Trần Thần tính vui tươi hớn hở gãi đầu. Có thể. Kiếm chủ trịnh trọng gật đầu. Bởi vì quy tắc trong bàn cờ hỗn độn quá cương đại, hạn chế pháp khí, hạn chế lực lượng, hầu như tu sĩ tất cả ở bên trong đều bị hạn chế. Đúng rồi, ông biết chiến tranh trong bàn cờ hỗn độn là ai đề xuất đầu tiên không? Tiêu Trần Thần tính hỏi. Mặc dù Kiếm chủ thấy có chút kỳ quái. Tại sao Tiêu Trần Thần Tính cảm thấy hứng thú đối với chuyện như vậy, nhưng vẫn gật đầu một cái? Là người hai phe cùng đề xuất, bởi vì trước đây đối phương xâm lớn mọi mặt, tạo thành quá nhiều tan vỡ và thương vong. Lúc này mới có chiến tranh bàn cờ hỗn độn ôn hòa hơn một chút. Chỗ này cũng là do người hai phe cùng chọn sao? Tiêu Trần Thần Tính có chút hiếu kỳ hỏi. Kiếm chủ bắt đầu vặn lông mi, bởi vì chuyện này đã qua đi lâu lắm, lâu lắm rồi gã thực sự có chút không nghĩ ra hình như cái chỗ này là do đế tôn chọn thời gian trôi qua quá lâu ký ức thực sự có chút mơ hồ kiếm chủ nhẹ nhàng lắc đầu chương một nghìn bốn trăm chín mươi hai tướng quân nhai tiêu trần thần tín cũng không hỏi tới khi tường tận mọi chuyện gật đầu cũng không hỏi thêm nữa khoảng chừng nửa ngày trời sau cuối cùng cũng đã tới tướng quân nhai. Tiêu trần thần tính có chút kinh ngạc, diện tích thế giới này to lớn như thế, tốc độ của hắn cùng với kiếm chủ lại không chậm mà cần dùng nửa ngày mới đến. Phương xa xuất hiện hình ảnh không thể tưởng tượng. 19 ngọn núi nối liền thành một thể, tựa như một cử lông trường quanh, những ngọn núi này nối lại thành một vòng tròn lớn. Trung tâm của vòng tròn là một cây cây cột chống trời. Cắm thẳng lên trời cao, khung cảnh rộng rãi tột cùng. Có tư thế kiên quyết thông thiên vững chắc, dáng dấp dơ cao tay nâng mặt trời. Ông chờ tôi ở đây đi, tôi một hồi sẽ quay lại. Tiêu trần thần tính nói, cả người đột nhiên biến mất. Chờ kiếm chủ phục hồi tinh thần lại, bóng dáng tiêu trần thần tính đã biến mất hoàn toàn. Kiếm chủ nhìn cây cột chống trời to lớn kia, suy nghĩ một chút, chung quy là vẫn bay đi. Gió lạnh lùng thổi qua, lạnh lẽo đến thấu xương. Bầu trời tối tâm mịt mù tràn ngập khí tức u tối. Loãng thoáng mấy tia sáng xuyên qua tầng mây dày đặc, phát ra ánh sáng hơi vàng, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thật. Khí tức u tối này điên cuồng tràn lan trong toàn bộ tướng quân nhai. Trên đỉnh cao nhất của cây cột chống trời, để tồn đứng chấp tay, để cho gió núi nóng nảy thỏa thích thổi vào mình. Minh La nằm bên cạnh co ro thân thể. Tình trạng của cô ta rất kém, môi là màu đen thùi lùi, toàn thân lạnh đang không ngừng rung lên cô ta bị đế tôn chặn đại huyệt toàn thân thậm chí ngay cả hư linh cũng bị giam cầm trong cơ thể cô ta bây giờ không khác gì một người bình thường sát ý xám lạnh của dãy núi này không ngừng xăm lớn thân thể của cô ta nếu không phải nội lực tốt thân thể sợ rằng hiện tại cô ta đã chết tôi đối xử với cô không tốt sao vì sao lại muốn rời khỏi tôi chứ đế tôn nhìn vào đám mây ở phía xa nhẹ giọng hỏi minh la mở mắt trong ánh mắt tràn đầy tơ máu rậm rạp Ngài cảm thấy thế nào? Minh la há miệng, máu tươi không ngừng phun ra. Tôi mang theo cô tu hành, mang cô nhìn hết cảnh sắc đỉnh núi này, chẳng lẽ còn không tốt sao? Giọng của đế tôn lạnh xuống. Đúng không? Minh la nở nụ cười, cả khuôn mặt là bi thương tổn thương. Tôi vĩnh viễn là tiện dân trong mắt các ngươi, cho dù tôi có làm thật tốt. Đế tôn cúi đầu, giọng nói đột nhiên ôn nhu, cho nên cô muốn rời đi. Mình la lắc đầu, không phải tôi rời khỏi. Tôi chỉ trốn mà thôi. Bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng. Một lúc lâu, để tôn hỏi, nếu như tôi hứa với cô rằng, tôi sẽ tận lực thay đổi tình huống thế này, cô có nguyện quay trở về không? Không muốn. Mình la trả lời rất dứt khoát. Vì sao? Bởi vì tôi tìm được một người có thể để tôi phụng dưỡng cả đời, hơn nữa tôi cũng không tin ông. Khục, đế tôn đột nhiên bật cười. Là tiểu tử tóc vàng kia nhỉ. Đế tôn cười lạnh nói, quen biết vô số năm, nhưng cô không muốn tin tưởng tôi. Cũng chỉ gặp tiểu tử kia trong một khoảnh khắc, nhưng cô có thể nói ra lời phụng dưỡng trọn đời như vậy. Như thế không quá giống cô. Minh La đầy mắt chăm chọc, quen biết vô số năm, tôi lại như chưa bao giờ hiểu rõ về ông. Quen biết đại nhân trong khoảnh khắc, tôi lại cảm thấy an lòng. Đế Tôn Đại Nhân Ngài cảm thấy như vậy còn chưa đủ sao Đế Tôn có chút chán ghét lắc đầu Minh La Cô thật sự không muốn trở về bên cạnh tôi Không muốn Minh La dùng hết toàn lực lắc đầu Tiếp đó chậm rãi nhắm hai mắt lại Tiện dân Sắc mặt Đế Tôn trở nên dữ tợn Vô số năm qua Không có ai dám ngổ nghịch với mình như thế Bột Đế Tôn dùng một cước đá Minh La bay ra ngoài rất nhiều sương mù màu đen tràn vào trong thân thể minh la minh la kêu thảm một tiếng thân thể nhu nhược kia ngã thẳng xuống dưới vách núi với tình huống hiện tại của minh la sợ rằng rơi xuống sẽ trực tiếp ngã chết lúc này một đạo lưu quan kim sắc xẹt qua đỡ lấy minh la cảm nhận được một khí tức ấm áp minh la từ từ mở mắt nước mắt làm mơ hồ tầm nhìn xin lỗi đại nhân thêm phiền toái cho ngài tiêu trần thần tính nhẹ nhàng lắc đầu bay lên đỉnh núi tới rồi nhìn thấy bóng dáng tiêu trần thần tính để tôn nghiền ngắm hỏi à tiêu trần thần tính giúp mình la trị liệu vết thương trên người cũng không ngẩng đầu chỉ là nhàn nhạt lên tiếng cô ta đã là một phế nhân mặc dù có trị cũng không phát huy được một phần mười thực lực hà tất lãng phí nhiều khí lực như vậy để cứu một tên phế nhân chứ để tôn cười híp mắt hỏi phi phi phi tôi nguyện ý Ông cắn tôi đi nha. Tiêu trần thần tính tức giận nhổ nước miếng về hướng đế tôn thẳng. Nhìn động tác như trẻ con của tiêu trần thần tính, đế tôn thấy buồn cười. Chương 1493, bắt đầu nhưng mà sau một khắc, sắc mặt đế tôn đột nhiên trầm xuống, một cổ khí tức kinh khủng đến mức tận cùng điên cuồng xông ra từ trong thân thể hắn ta. Tôi muốn biết nguyện ý này của cậu, để cho con tiện dân này phụng dưỡng cả đời người, đến cùng có thực lực này hay không? Một tiếng gào to thê lương cùng cực truyền khắp thiên địa, tiếp đó thiên địa hoàn toàn tối sầm xuống. Trên trời cao xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ che lấp hết thảy. Một đầu người quỷ dị ló ra ngoài từ trong vòng xoáy, đầu nhân loại này chiếm cứ tới những nơi mà mắt thường có thể đuổi kịp. Không ai dám với tưởng tượng nếu như vật này lộ ra toàn bộ thân thể thì đến cùng sẽ có bao lớn có thể đập vùng thế giới này hay không đầu nhân loại này không có ngũ quan chỉ có một nhãn cầu thẳng đứng vĩ đại tròng mắt nhẹ nhàng chuyển động khiến người ta sẩn hết tóc gáy tiêu trần thần tính ông lấy minh la nhìn đầu người to lớn trên đỉnh đầu kia chân mày hơi nhăn lại tôi thấy rất kỳ quái vì sao anh nhất định phải tìm tôi đánh một trận chuyện này có chỗ tốt gì đối với anh sao anh và tôi giao thủ Rất có thể sẽ tạo thành một ít hậu quả không còn cách nào vãn hồi Hai người tiêu trần thần tính và đế tôn Ngày xưa không oán, ngày nay không thù Hơn nửa hai người thuộc về hai hư không khác nhau Cũng không tồn tại tranh giành đại đạo Tiêu trần thần tính thực sự không rõ Tại sao người này phải tìm mình đánh một trận Nhìn tiêu trần thần tính nghi ngờ Đế tôn cân nhắc nói Thắng, tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao Bắt đầu đi Đế tôn nhẹ nhàng vung tay lên, đầu người to lớn trên vòm trời kia phát ra một hồi kinh thiên nộ hống. Một cơn bão kinh hoàng quỷ dị quét qua, màn trời đen nhánh ngày càng âm u kinh khủng. Đại hát qua. Gào. Đế tôn vừa dứt lời, đầu người vỉ đại phía trên há mồm ra. Trào. Một cơn hồng thủy màu đen như dầu hỏa đổ xuống từ trong miệng không có răng của đầu người. Xa xa nhìn lại như một thác nước lớn vô biên treo ở trên chín tầng trời. Mặt đất bị dòng lũ đen ngầm bao phủ, hóa thành đại dương màu đen vô biên. Núi lớn phương xa nháy mắt sụp đổ, hoa cỏ cây cối tan rã không còn gì trong dây lát, tất cả đều bị dòng lũ đen ngầm ăn mòn. Chỉ có tướng quân nhai hoàn hảo không chút tổn hại trong giay lat tat ca đeu bi dong lu đen lũ màu đen kia. Mặt biển màu đen điên cuồng bốc lên, vẫn tiếp tục bốc lên. Tới nơi cách đỉnh tướng quân nhai mấy chục trượng mới khó khăn lắm dừng lại được. Lấy tướng quân nhai làm trung tâm, trong biển lớn màu đen xuất hiện một vòng xoáy vô cùng lớn. Vòng xoáy đen kịch như quái thú miệng rộng không tên. Nhiều muốn cắn người khác. Cũng không nên té xuống, ngã xuống có thể cũng không trở về được thế giới này nữa. Tiếng cười âm lãnh của đế tôn vang lên. Vòng xoáy nối liền với không gian dị độ sao. Mắt đẹp của tiêu trần thần tính nhẹ nhàng nhăn lại. Một thanh trường đao màu vàng ống xuất hiện ở trong tay. Thần tính tay trái ông Minh La, tay phải sách ngược trường đao. Trường đao bỗng nhiên tỏa ánh vàng rừng rực chiếu sáng đỉnh núi đen nhánh. Giống như cảm nhận được một điểm kim quang ấm áp, Minh La trong ngực tiêu trần thần tính ông chặt lấy thân thể tiêu trần thần tính. Người không phong lưu ổn thời thiếu niên. Chỉ là cậu chọn sai thời gian rồi. Nhìn mình là ông tiêu trần thần tính thật chặt, đế tôn giận dữ. Tới đi. Đế tôn điên cuồng hét lên một tiếng, trên vòng trời tối tâm đột nhiên hạ xuống một bàn tay màu đen lớn như núi. Bàn tay hung hăng đẻ ép xuống, mang theo cùng phong vô biên, thổi tóc vàng tiêu trần thần tính nhảy múa. Bàn tay hạ xuống tướng quân nhai, như con kiến nhỏ bé trong lòng bàn tay người lớn, như tùy thời có thể bóp chết nó. Nhưng, tiêu trần thần tính cũng không phải là con kiến đầm. Bàn tay khổng lồ hung hăng đè trên đỉnh núi, ngoài dự liệu là, tướng quân nhai kiên cố dị thương. Dưới bàn tay lớn này mà lại không đổ nát vỡ vụn. Sau cú nổ đó là một hồi an tỉnh quỷ dị. Bóng dáng tiêu trần thần tính hoàn toàn bị cử chưởng che mất. Lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng rực rỡ cực kỳ bạo phát cuộn trào mảnh liệt từ nơi bàn tay giao thoa với đỉnh núi. Răng rắc, răng rắc, từng tiếng kim loại ma sát với nhau đột nhiên vang lên. Bàn tay khổng lồ cứ như vậy từ từ giơ lên. Dưới lòng bàn tay lớn, tiêu trần thần tính dơ thanh trường đao màu vàng ống, tay nhẹ nhàng nhắc lên. Thân thể tiêu trần thần tính nhìn như mềm mại, lúc này lại giống như là ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn. Tay đánh ra một chiêu, bàn tay khổng lồ kia liền nâng cao lên một chút. Thật thú vị. Không biết từ khi nào, bóng dáng đế tôn xuất hiện ở trên mu bàn tay. Cảm nhận được bàn tay đang bị chống lên chậm rãi. Đế tôn nở nụ cười, quả nhiên cậu không để cho tôi phải thất vọng. Trở lại. Chương 1494, bắt đầu, hai tay đế tôn hung hăng vung xuống, đầu người to lớn trên vòm trời đi theo cánh tay đế tôn vung xuống, điên cuồng gầm hét lên. Từng đường huyết quản thanh sắc như sông suối đột ngột dựng lên ở trên mặt của đầu người vĩ đại. Rầm lại một bàn tay to lớn màu đen nhấn xuống, hung hăng nện ở trên mu bàn tay tay kia. Lực lượng kinh khủng mang theo một cỗ sóng xung kích hắc sắc mắt Trần có thể thấy, sóng xung kích hắc sắc nhộn nhạo đi cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Đối mặt với lực lượng kinh khủng này, Tiêu Trần thần tính lại như tướng quân nhà dưới chân, sừng sững bất động. Tay cầm đao chậm chạp giơ lên với tốc độ đều đặn như trước. Thân thể mảnh mai như vậy, Lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng Thực sự khiến người ta ca ngợi Bóng dáng đế tôn lại đột nhiên xuất hiện Lần này cả người hán ta đã rơi xuống Trên đỉnh đầu của đầu người vĩ đại Nhìn tiêu trần thần tính vung đao Đế tôn dễu cợt nói Sao thế Chỉ biết phòng ngự thôi sao Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiêu trần thần tính Có hơi đỏ lên Xem ra không phải tùy ý là có thể ứng đối sức mạnh Của hai bàn tay cực lớn này Hắc tiêu trần thần tính le lưỡi màu hồng nói Tôi không có quá nhiều chiêu thức tấn công. Tiêu trần thần tính lại quay xe, mặc dù không nhiều lắm, nhưng lực sát thương rất khủng bố, bây giờ anh thu tay vẫn còn kịp. Buông cười. Đế tôn giận dữ, đến lúc này rồi mà tiêu trần thần tính lại còn không muốn đánh. Thiên sĩ cực nghiệp. Sông trưởng của đế tôn hung hăng nện xuống đầu người, ngọn lửa màu xanh lục u tối giống như bom nổ, ầm ầm nổ ra từ trên tay đế tôn. Ngọn lửa màu xanh lục mang theo ý lạnh âm u, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ người đầu cùng với hai bàn tay. Ngọn lửa màu xanh lục âm lạnh, làm cho không khí trở nên lạnh lẽo cực độ, thậm chí không khí còn như mặt gương. Bắt đầu xuất hiện từng khe nước to lớn. Trong cái khe không ngừng thổi ra gió lạnh quá quỷ dị, gió lạnh thổi qua, mọi thứ đều bị đông lạnh kết băng. Tiêu trần thần tính nhú nhiu may hết thảy chung quanh ở đây đều tan vỡ cực nhanh. Thiên địa chung quanh như bị kéo vào không gian khác Rầm Lúc này, biển lớn màu đen phía dưới bắt đầu gầm thét Từng con quái vật to lớn không biết tên bò ra từ biển lớn màu đen Bạch tuột có mắt lớn đến vĩ đại Bốn cái chân dài biểu diễn vui thích lập dị, còn có thứ chỉ có thân thể như con người Không có đầu, mọc bốn cái tay Trên mỗi cái tay đều có một miệng rộng ác tâm khủng bố Mấy thứ này đều lớn vô cùng Toàn thân đều mang màu đen lầy lội Ẩm ước tí đeu mang mau đen lay loi am uot ti tach Sền sệt, như là mới tắm mình xông từ trong ao đậm tanh tuổi ra. Liếc mắt nhìn chúng nó như có thể móc sợ hãi ở chỗ sâu nhất trong lòng mọi người ra, làm cho người ta tâm thần không yên. Chúng nó là hóa thân của sợ hãi, chúng nó là chúa tể hát ám. Quái vật khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô biên không ngừng bỏ ra ngoài từ la chua te hac am quai vat khien lớn màu đen. Chúng nó vây tướng quân nhai lại thật chặt, tướng quân nhai như cây cột chống trời dưới thân thể những quái vật này lại có vẻ yếu ớt dị thương. Quái vật tay dài có miệng rộng kia trực tiếp duỗi tay ra. Cái miệng trong lòng bàn tay rộng mở, tràn đầy răng nanh rậm rạp chằn chịt, còn có một đầu lưỡi màu đen chảy nước miếng. Hú hú, một tiếng kêu kỳ quái vang lên, một bóng hình còn mau hơn cái tay kia chạy tới. Thứ này nhìn qua có vẻ giống như là một con mèo, nhưng chân của nó lại giống như rết, vừa mịn lại vừa nhiều, nó không ngừng ngọ ngoại chân nhỏ, buồn nôn không gì sánh được. Những quái vật này có vẻ như xem tiêu trần thần tính trở thành món ăn trên bàn, chèn lấn dâng lên. Huệ, tiêu trần thần tính đột nhiên nôn khang, bởi vì hắn thực sự không nhìn được. Đối với tiêu trần thần tính từ nhỏ đã có tính sạch sẽ mà nói. Những quái vật này thực sự quá làm người buồn nôn. Không muốn trở thành khẩu phần lương thực của vài sủng vật của tôi, thì nghiêm túc lên chút. Để tôn lạnh như băng nhìn tiêu trần thần tính. Mắt thấy quái vật thân mèo chân rết sắp nhào tới gần hơn, tiêu trần thần tính nhẹ nhàng thở dài. Trường đao màu vàng ống, đột nhiên hóa thành điểm ánh sáng tiêu tán trong trời đất. Bum! Không có trường đao chống đỡ, đôi to lớn bàn tay màu đen trực tiếp đập về phía đầu tiêu trần thần tính. Nhà nhà nhà, tiêu trần thần tính vẫy đầu lưỡi, cứng rắn lấy tay chống đỡ bàn tay áp xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiêu trần thần tính chợt đỏ bưng, Phật nghiệp thiên chinh. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên người tiêu trần thần tính lao ra kim quang đầy trời, ánh sáng màu vàng phá tan tất cả hắc ám, chiếu sáng hết thảy. Tiếng tùng kinh to lớn vang lên trên biển lớn màu đen, thời gian và không gian vào giờ khắc này hơi dừng lại ngắn ngủi. Chương 1495. Phật nghiệp thiên chinh nam mô hất ra đát na đa ra dạ gia. Bà lộ yết đế thức bác tra gia, dưới tiếng tụng kinh lớn lao, biển lớn màu đen bắt đầu điên cuồng cuồng cuộn Sống biển màu đen cứ một sống tiếp một sống, một đợt cao hơn một đợt. Chúng nó như đang thi chạy, một đợt bọt sống vừa mới lên, một đợt bọt sống khác liền theo sát mà vọt tới. Bột Một ít quái vật hình thể hơi nhỏ bị sống lớn lật úp ở trong hắc hải, nát bét. Ngay sau đó, mặt biển màu đen phương xa đột nhiên đánh sống lên cao, xuất hiện một con đường màu đen vắt ngang thông trời đất. Dải màu đen này vọt tới như phát điên. Càng ngày càng gần, giống như màn che rơi xuống trong rạp hát. Trong khoảnh khắc, đỉnh triều sông tới phía trước, sóng lớn xiết cuồn cuộn, thế như vạn mã phi nước đại. Khí thế rộng rãi tột cùng, sóng đen cuồn cuộn bổ tới, phiên gian đảo hải phá núi. Theo sóng đen cuồn cuộn kéo tới, tiếng tụng kinh vĩ đại càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vang dội. Một điểm kim quang lóng lánh hiện lên ở chân trời, trong giây lát bọc phát ra, toàn bộ thế giới hắt ám bị chiếu sáng trong khoảnh khắc. Một bức tượng Phật kỳ quái to lớn mọc lên từ trong biển lớn màu đen này. Quá lớn, tượng Phật ngăn cản toàn bộ ánh mắt. Thế giới như cũng bị tượng Phật phân thành hai. quá quái lạ, tượng Phật thế mà lại có hai đầu bốn tay, một cái đầu hiện vẽ từ bi, một cái đầu hiện vẽ ác độc. Vẽ từ bi cầm trong tay Phất Trần và Tịnh Bình. Làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Vẽ ác độc cầm trong tay cây thương lửa kim sắc và chạy hàng ma, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đầu thương kim sắc trong tay vẽ ác độc vung lên, sát ý đầy trời hạ xuống, nhất thời tiếng trích gào nổi lên bốn phía. Vô số quái vật to lớn bị sát ý màu vàng đụng đến đầu rơi máu chảy, huyết dịch của bọn quái vật có màu sắc không đồng nhất. Biển lớn màu đen được thoa lên những màu sắc sáng lạng. Vẽ từ bi mỉm cười. Vương tay ra, đưa tới trước tướng quân nhai Tránh ra Tiêu trần dùng sức, trực tiếp ném bàn tay trên đỉnh đầu đi ra ngoài Tiếp đó lập tức nhảy lên tay Phật Bli bli bli, bli tiêu trần thần tính le lưỡi Làm mặt quỷ với đế tôn đứng trên cái đầu vĩ đại trên vòm trời Đừng đánh, chúng ta chạy mau Hi hi hi hi, tiêu trần thần tính nhảy lên đầu vẽ ác độc Nhẹ nhàng vỗ hai cái Vẽ ác độc như là thực sự nghe hiểu Lập tức thu hồi đầu thương Mà bảo tọa liên hoa dưới người cũng phát ra tiếng vang, nhanh chóng bay ra phía xa. Cậu, chứng kiến tiêu trần thần tính chạy cũng không quay đầu lại, đế tôn suýt nửa phun ra một ngụm máu. Chạy sao? Đế tôn tức giận đến giận sôi lên. Kinh la sát, đuổi theo cho ta. Đế tôn hét lớn một tiếng, như là cảm nhận được sự phẫn nộ của đế tôn, đầu người to lớn dưới người hắn ta cũng điên cuồng hét lên một tiếng, chui ra bên ngoài như phát điên. Một cái đầu liền chiếm cứu màn trời mắt thường có thể nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng được trốt cuộc kinh la sát có bao nhiêu lớn. Khi kinh la sát chui ra toàn bộ, toàn bộ bàn cờ hỗn độn như cũng không thể gánh vác phụ trọng mà hô hào vùng lên. Phật hai mặt của tiêu trần thần tính khá lớn, nhưng mà so sánh với kinh la sát cũng chỉ bằng chừng một phần mười của nó. Mẹ ơi mẹ ơi, cứu mạng! Tiêu trần thần tính chỉ cảm thấy một luồng áp lực khiến linh hồn người ta run rảy kéo tới ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một quái vật hình người ở trên đỉnh đầu của mình. Tốc độ tượng Phật chạy không thể bảo là không nhanh, kết quả vẫn là ở dưới bụng của người ta. Hồ, đôi tay to lớn của kinh la sát bay tới chọc thẳng đến tượng Phật, vẽ ác độc xuất thủ chù y hạng ma. Kim sắc và hát sắc đụng vào nhau ở trên trời. Tất cả màu sắc trong nháy mắt biến mất. Chỉ để lại hai màu hát kim đang không ngừng va chạm. Rung động từ kim sắc và hắc sắc hòa vào nhau, từng cơn sóng nhộn nhạo ra ngoài, tất cả mọi thứ hôi phi yên diệt dưới những cơn sóng xung kích này. Nhìn quái vật đáng ghét này không ngừng bị sóng xung kích đánh vỡ thành thịt bầm, trong mắt tiêu trần thần tính tràn đầy không đành lòng. Xấu thì xấu xí một chút, cũng hơi buồn nôn đáng ghét, nhưng chung quy vẫn là từng sinh mệnh hoạt bát. Tiêu trần thần tính vung đao trước ngực, cả người song thẳng lên, xuyên qua rung động hủy diệt, đi tới trên trời cao. Mặt đối mặt với đế tôn. Tiêu trần thần tính có chút không vui hỏi, không phải anh mấy thứ này đều là sủng vật của anh sao? Vì sao anh không quan tâm sống chết của bọn nó? Một đám kiến hôi vô dụng mà thôi, chết thì chết, làm sao, cậu nhìn không quen. Đế tôn đầy mắt trào phúng. Nhìn không quen. Tiêu trần thần tính gật đầu. Tiêu trần thần tính tính tình chính là như vậy, nếu không cũng không thể mỗi lần gặp đại ma đầu là lại đánh nhau. Chương 1496, cậu đã thất bại, ha ha, cậu có thể thử giết tôi, không là có thể kết thúc hết thảy ở đây rồi phải không? Trong tay Đế Tôn xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu đen, nghiền ngẫm nói. Trên đỉnh nhỏ màu đen có khắc chín con rắn dài lại tựa như rồng muốn bay lên, tản ra một khí tức cực kỳ bá đạo. Tôi với anh không oán không cừu, tôi sẽ không giết anh, hẳn là có thể làm được chuyện anh không muốn gây sự với tôi nữa. Tiêu Trần Thần tính chăm chú gật đầu. Ha ha, đế tôn phì cười một tiếng, cậu là người đầu tiên dám nói như vậy dám nói với tôi. Lão lưu manh đã từng nói. Mọi việc luôn luôn có ngoại lệ. Thần tính nhìn đau nhẹ giọng khuyên nhũ, hiện tại thu tay vẫn còn kịp. Khẩu khí thật là lớn. Mặt của đế tôn đột nhiên trở nên dữ tợn, cả đời này bản tôn chưa bại một lần, trước đây bất bại, về phía sau cũng sẽ không bại. Kinh la sát. Đế tôn hét lớn một tiếng. Sau lưng của hắn ta xuất hiện một vòng xoáy. Một màn kinh khủng xuất hiện, thân thể vô biên của kinh la sát khổng lồ kia trực tiếp bị vòng xoáy nho nhỏ này điên cuồng hút vào. Một thân khí thế của đế tôn ngày càng tăng cao, cao tới một mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, thứ tiêu trần thần tính đối mặt đã không phải là một người, mà là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Nhưng mà trên đời này có núi lớn nào mà ngay cả tiêu trần thần tính cũng không thể vượt qua sao? Có thể sẽ có, nhưng cũng không phải tên trước mắt này. Bóng dáng tiêu trần thần tính nhanh chúng lùi lại, trên đường nhẹ nhàng vung ra một đao. Thế ngoại thiên chinh. Một tia sáng màu vàng xẹt qua, tất cả quái vật trong biển lớn màu đen ở phía dưới, trong chớp mắt biến mất toàn bộ. Đế tôn cười nhạo, lòng dạ đàn bà, lúc này cậu còn dám dùng khí lực lung tung, đi cứu những con kiến hôi này. Mắt mới gì tới anh? Tiêu trần thần tính tức giận liếc mắt. Người như anh. Nên để cho đại ma đầu trị thật tốt, không biết trời cao đất rộng. Hy vọng thực lực của cậu cũng mạnh như miệng của cậu. Tâm trạng đế tôn đột nhiên bình tĩnh lại, đỉnh nhỏ màu đen trong tay hắn ta nổ tung. Từng tiếng kêu kỳ quái, ở bên trong trời đất vang lên, giống như rộng ngâm, nhưng so với rộng ngâm còn ngang ngược hơn rất nhiều. Chính con rắn thân dài vạn trượng xuất hiện ở phía sau đế tôn, xếp thành một hàng, nuốt chững thiên địa. Khí thế là thế nào, đây chính là khí thế. Cường giả là thế nào, đây chính là cường giả. Từ trong vực sâu đi tới, cường giả chính là tia sáng tối tâm nhất. Đi tới từ giết chốc, cường giả chính là chiến thần bất tử. sắc mặt của tiêu trần thần tính nghiêm túc, người này hắn gặp qua, ngoại trừ lão lưu manh và đại ma đầu ra hắn là người mạnh nhất. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngưng thần tỉnh khí, tiêu trần thần tính nhắm chặt hai mắt. Đầm đầu trong tay vào không khí ở dưới chân, trên mũi đau sinh ra một làn sóng gợn. Gió nổi lên. Gió rất nóng. Cửu Diệu Thiên chinh. Đao trong tay Tiêu Trần Thần tính khẽ rung lên, như chủ nhân của nó vậy, ôn hòa mà mạnh mẽ. Gió càng lúc càng lớn, không khí càng ngày càng nóng. Tiêu Trần Thần tính buông lỏng đao trong tay ra. Trường đao từ từ rơi vào trong sóng gợn. Ầm. Trong nháy mắt, Lại nổi sóng gió. Chính quả cầu lửa đường kính đạt đến vạn trượng xuất hiện nơi bầu trời trên đỉnh đầu của tiêu trần thần tính, như chính cái mặt trời, chiếu sáng tất cả. Từng tiếng thần điểu hót thật lớn, vàng lên ở trên trời. Một con chim màu lửa đỏ, bay ra từ trong một quả cầu lửa, cánh chim màu đỏ xinh đẹp vẽ ra phong cảnh xinh đẹp nhất ở trên đỉnh trời cao. Quả cầu lửa bắt đầu không ngừng nổ tung, từng quả cầu lửa nổ tung, đều sẽ có một con thần điểu bay ra. Trong này có chu tước một trong bốn thiên chi tứ tượng. Có thần thú hỏa phượng hoàng, có tàm túc kim ô. Ở trong truyền thuyết, chúng nó đều đại diện cho ngọn lửa và sự nóng bỏng. Đương nhiên những thứ này cũng không phải là chim thật sự, chúng nó chỉ là đao khí của tiêu trần thần tính biến thành mà thôi. Tốt, tốt, tốt. Để tôn nói liên tục ba chữ tốt. Cho tôi xem, thần điểu của cậu lợi hại hay là lão yêu ta lợi hại? Giết. Bóng người của đế tôn ầm ầm nổ tung, thẳng tắp sông về phía tiêu trần thần tính. Chính con rắn to lớn phía sau hắn ta, cùng tấn công theo hắn ta. Cảm giác áp bách to lớn, đập vào mặt. Đến trình độ này, đã không còn chơi trò biệt bập gì nữa. Sự va chạm của sức mạnh thuần khiết mới có thể quyết định thắng bại sau cùng. Sông lên, sông lên, sông lên. Tiêu trần thần tính vung quả đắm nhỏ, dẫn chính con thần điểu xinh đẹp nhất. Phóng về phía chính lão yêu kia. Hai bên đụng vào nhau, cực quan bạo phát. Không ai có thể hình dung giờ khác này lộng lẫy như thế nào. Nếu như có người có thể may mắn thấy một màn này, có lẽ chỉ có thể cảm thán mình không có hóa, hoặc nói một câu vờ lờ để diễn tả cảm xúc của mình. Chương 1497, cậu đã thất bại trời đất trong nháy mắt đen lại. Lại trong nháy mắt sáng lên. Trong bóng tối có lão yêu gầm thét, trong ánh sáng có thần điểu hót liếu lo. Vào giờ khác này trời đất như bóng đèn xảy ra vấn đề, sáng tắt đang xen lẫn nhau. Tình huống sáng tắt đang xen này kéo dài một canh giờ. Trời đất cuối cùng cũng yên lặng xuống, thế nhưng tất cả đều đã biến mất. Tới đột nhiên như vậy, khó tin như vậy, lập tức che phủ tất cả. Mọi thứ đều trở nên kinh hoàng, đã không còn rừng cây quen thuộc. Cỏ xanh trên mặt đất cũng không còn. Trên mặt đất chỉ còn lại một vực thẳm không biết rộng và sâu bao nhiêu. Tiếng hô gào âm lãnh không ngừng vang lên từ trong vực sâu âm u, bầu trời vỡ vụn, tràn đầy vết trách, chi chích như đồ sứ tan vỡ. Đế tôn đầu đầy cục u đứng lại ở trong vuc sau am u bau troi vo vun tran đay vet rach chi chit nhu đo su tan vo đe ton đau đay cuc u đung lai o trong khong trung tan vỡ. Trong mắt tràn đầy khó tin và phẫn nộ. Hắn ta thất bại, không sai hắn ta thực sự đã thất bại. Sự va chạm của sức mạnh thuần khiết. Kết thúc với việc hắn ta bị thua. Lão yêu bị thần điểu xé nát, tuy rằng những thần điểu kia cũng nát, thế nhưng đế tôn biết mình đã thất bại. Bởi vì tiêu trần thần tính căn bản cũng không sử dụng toàn lực. Tiêu trần thần tính thậm chí cầm một cái chù y nhỏ, đánh cho đầu mình sưng lên. Mà kinh khủng nhất là hắn ta thế mà lại không thể chạm vào tiêu trần thần tính dù chỉ một chiếc. Thiếu niên kia như có năng lực biết trước, cứ luôn tránh được công kích của mình trước. Hưng. Tiêu trần thần tính cầm cái chú ý, kiêu ngạo dơ lên. Phục. Đế tôn phun ra một bún máu tại chỗ. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ thất bại, thế mà lại thất bại triệt để như thế. Cậu thắng. Đế tôn trông chớp mắt dường như già đi rất nhiều. Hừ, chứ sao, ngoại trừ lão lưu manh không đi theo lễ thường ra, tôi còn chưa từng bị ai khác đánh. Tiêu trần thần tính cười vui vẻ. Đế tôn nhếch mép một cái. Muốn cười hoặc là muốn khóc Thế nhưng cuối cùng mặt lại không chút thay đổi Hắn ta không hiểu tại sao mình lại thua bởi một đứa trẻ như vậy Một người thoạt nhìn tự như còn chưa trưởng thành Tôi đi đây, tạm biệt Sau này đừng đánh nhau nữa Mệt chết rồi Tiêu trần thần tính lấy ra mấy đoá hoa sen nhét vào trong miệng Coi như đồ ăn vặt Ở nơi cực xa Một bóng người bồng bềnh giữa không trung Nhìn chăm chú tiêu trần thần tính Bóng dáng này không thấy rõ diện mạo Thế nhưng lại có thể thấy ánh mắt của hắn ta. Con ngươi màu trắng xám, tràn đầy vẻ kinh ngạc và nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới ngay cả đế tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Xem ra lời khuyên của chủ ta cho chúng ta cũng không phải là không có lý. Con ngươi màu xám chấp động vài cái, nhìn tướng quân nhai sừng sửng đứng không ngã trong trận đại chiến này. Bóng dáng hư ảo cười cợt nói, vật này không cần sao, nói không chừng có thể đánh bại tên tiểu tử kia. Nơi xa đế tôn hơi nheo mắt lại, nhìn về phía bóng dáng hư ảo bên này. Bóng dáng hư ảo cười nói, điều kiện có biến, chỉ cần cậu có thể ép ra toàn bộ sức mạnh của tên tiểu tử kia, điều kiện tôi đã hứa với cậu lúc trước có thể thực hiện được. Nghe xong lời này, đế tôn nhìn tiêu trần thần tính sôi nổi đi xa. Sắc mặt âm tình bất định. Đường đường đế tôn đại nhân, lại sợ. Bóng dáng hư ảo cười nhạo một tiếng. Đế tôn đại nhân ngài tu hành rất nhiều năm tháng, bây giờ lại bị một tên tiểu tử không trưởng thành đánh bại, ngài cam tâm sao? Đương nhiên không cam lòng, e rằng tới chết cũng sẽ không cam lòng. Bóng dáng hư ảo tiếp tục nói, hắn dựa vào cái gì có loại thực lực thậm chí còn mạnh hơn đế tôn đại nhân. Là ngài thiên phú không tốt? Còn chưa đủ nỗ lực? Cũng không phải, có thể hắn chẳng qua chỉ là vận khí tốt chút thôi giọng của bóng dáng mang theo sự mê hoặc vô tận cực kỳ giống sói xám mê hoặc cô bé quàng khăn đỏ mở cửa lời bóng dáng nói đâm trúng vào lòng của đế tôn sắc mặt của đế tôn âm tình bất định nhìn tướng quân nhai sừng sững đứng không ngã con mắt hơi nheo lại dường như là không quyết định chắc chắn được bóng dáng thấy thế tiếp tục nói đế tôn đại nhân bất luận từ điểm nào mà nói điều kiện tôi đáp ứng với cậu còn tốt hơn toái thiên lương này nhiều Đế tôn cười lạnh, ngươi biết thật đúng là không ít, cũng biết tướng quân nhai này, vốn có tên là Toái Thiên Lương. Bóng dáng cười, thứ tôi biết, còn nhiều hơn đại nhân nghĩ nhiều. Ồ, thú vị, nói nghe một chút. Sắc mặt đế tôn đột nhiên âm u. Đối mặt với đế tôn tâm tình chật biến, bóng dáng chỉ cười, căn bản không coi ra gì. Bóng dáng nhìn nơi xa, thản nhiên nói, tướng quân nhai này vốn có tên Toái Thiên Lương là một món chí bão hỗn độn của thời đại đại hỗn độn. Thế nhưng lại bị đánh hư trong một trận đại chiến, sau khi thời đại đại hỗn độn kết thúc, Toái Thiên Lương vẫn luôn ngủ say ở mảnh địa giới này. Chương 1498, mê hoặc Toái Thiên Lương có một đặc tính, sẽ hấp thu tất cả sức mạng khôi phục bản thân. Tôi đoán, để Tôn Đại Nhân chọn chiến trường song phương ở chỗ này, Đơn giản chính là muốn mượn sức mạnh từ hai cường giả đỉnh cấp hư không đối chiến, chữa trị toái thiên lương mà thôi. Đế tôn càng nghe, trong lòng càng sợ, bởi vì lời hắn ta nói đúng là hết thảy chân tướng. Từ đầu đến cuối, đế tôn xâm lấn hư không cũng chỉ là nguy trang mà thôi, mục đích thực sự của hắn ta thật ra là chữa trị chí bảo hỗn độn này. Chỉ là chuyện này, hắn ta chưa bao giờ nói với người khác. Người này làm sao mà biết được? Ngón tay của đế tôn nhẹ nhàng gõ lên, nhìn bóng dáng hư ảo nọ. Người kia, thật ra không có quen biết lâu với hắn ta. Đại khái là mấy ngày trước khi cuộc chiến bàn cờ hỗn độn bắt đầu, người kia tìm được hắn ta, cùng hắn ta thương lượng một việc, với lại nói ra một điều kiện khiến hắn ta không cách nào cử tuyệt. Bóng dáng muốn tiêu trần thần tính bị giết, nếu như thành công, hắn ta sẽ nhận được một bộ công pháp. Đối với đế tôn, công pháp chỉ là thứ có cũng được không có cũng được. Thế nhưng sau khi bóng dáng nói ra tên công pháp kia, hắn ta lại không có bất kỳ do dự gì lập tức đồng ý. Bởi vì tên của bộ công pháp kia là Vô Cực Hỗn Động Quyết, một bộ pháp quyết vô thường trong thời đại đại hỗn độn. Đối với thời đại đại hỗn độn, Đế Tôn còn hiểu khá rõ. Theo hắn ta hiểu, bộ công pháp kia, tu đến đỉnh điểm, có thể hóa thân thành đạo, tự mình chế tạo một đại thời đại mới. Đối với người tu hành, đây là một sự mê hoạt không có me hoac nào cự tuyệt được. Đây cũng là nguyên nhân đế tôn liên tục muốn gây phiền phức cho tiêu trận thần tính, chính là vì vô cực hỗn độn quyết này. Thế nhưng cuối cùng, hắn ta lại không bắt được tiêu trận thần tính, ngược lại mình còn bị đánh túi bụi. Ha ha! Bóng dáng nhẹ nhàng cười một tiếng, đế tôn đại nhân, ngại có biết, vì sao toái thiên lương hấp thu nhiều năng lượng như vậy, còn không phục hồi như cũ không? Đế tôn nhíu mày một cái, đây cũng là nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn ta nhiều lần chiến đấu bàn cờ hỗn độn như vậy hai nhân vật đỉnh cấp hư không ở chỗ này phóng ra sức mạnh khổng lồ coi như là cái hang không đấy cũng có thể lấp đầy thế nhưng toái thiên lương này cứ không có một chút động tỉnh chuyện này cũng trở thành một tâm bệnh của hán ta không đợi đế tôn đặt câu hỏi bóng dáng tiếp tục nói thật ra toái thiên lương đã chữa trị xong chỉ là không thức tỉnh mà thôi bởi vì khí linh của toái thiên lương sớm đã không còn tiếp tục như vậy cho dù qua một tỷ năm sau toái thiên lương vẫn không có cách nào thức tỉnh người rốt cuộc là người nào tại sao đối với việc này lại rõ ràng như vậy đế tôn lạnh lùng hỏi đế tôn không ngờ được rằng khí linh của toái thiên lương thế mà lại không còn hắn ta vẫn cho rằng khí linh của toái thiên lương chỉ đang ngủ say mà thôi tôi là ai cũng không quan trọng quan trọng là tôi có thể cho ngài cái gì trong mắt màu xám của bóng dáng tràn đầy tiếu ý cho dù không có khí linh toái thiên lương vẫn là món chí bảo không cách nào tưởng tượng được có thể đề thăng sức mạnh của đại nhân lên ít nhất một cấp bậc đương nhiên nếu như đại nhân vẫn không có tự tin đối đấu với thiếu niên kia vậy thì vì toái thiên lương cải tạo một cái khí linh ngài cảm thấy thế nào giọng nói của bóng dáng tràn đầy mê hoặc để tôn động lòng nếu quả thật có thể vì toái thiên lương cải tạo một cái khí linh như vậy có toái thiên lương hoàn chỉnh Sức mạnh của hắn ta sẽ lên tới một mức độ không thể tưởng tượng được. Cộng thêm vô cực hỗn độn quyết, bắt đầu một đại thời đại cũng không phải là hy vọng xa vời. Người nói đi, để ta suy tính xem. Tuy trong lòng đế tôn vội và không nhìn nổi, thế nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Con mắt mày xám của bóng dáng hư ảo hiện lên một ti chế dẻo, tiếp đó nói phương pháp cải tạo khí linh cho đế tôn. Rất lâu sau, đế tôn mới hồi phục tinh thần lại, Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bóng dáng cười nói, đại nhân, tới thực lực như ngại, còn phải bận tâm gì nữa chứ? Nhìn về phía tiêu trần thần tính biến mất, để tôn cắn răng nghiến lợi gật đầu. Kiếm chủ vì tiêu trần thần tính dẫn đường lúc trước tìm được nơi đi dạo lung tung, tiêu trần thần tính đã lạc đường. Trận đại chiến này, gã tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Đối với sức mạnh của tiêu trần thần tính, ngoại trừ văn tục ra, bây giờ không có cảm giác khác. Có thể sức mạnh của tiêu trần thần tính đã đuổi kịp những đại thần đỉnh cấp của thời đại đại địa vô tận. Lần này là đế tôn thất bại, căn cứ vào giao ước, lần này là bọn họ thắng lợi. Đây có lẽ là trận chiến có thương vong ít nhất, hoặc có lẽ là căn bản không có thương vong kể từ khi bàn cờ hỗn độn khai chiến tới nay, ngoại trường Minh là hôn mê trong lòng tiêu trần thần tính ra. 1499, mê hoặc, hay, nỗi lòng vẫn luôn căng thẳng của kiếm chủ trầm tỉnh lại, lần này thắng lợi đối với bọn họ như một trận mưa đúng lúc trên đại địa khô cạn, tới quá đúng lúc. Khi nào chúng ta đi ra? Trên đường Lạc Mã Hồ trở về, tiêu trần thần tính hỏi. Kiếm chủ hít mắt cười nói, đợi hai ngày nữa, sau khi chứng thực sau, chúng ta có thể đi ra. Ồ! Tiêu trần thần tính có chút không vui. Bởi vì không ai nấu cơm cho hắn Trở lại lạc mã hồ Thấy tiêu trần thần tính bình yên vô sự Cương chủ cuối cùng cũng yên tâm Mà tin tức tốt kiếm chủ mang Về khiến cho tất cả mọi người tinh thần phấn chấn Mọi người lại nhìn về phía tiêu trần thần tính Đã không có hoài nghi Chỉ có tôn kính và sùng bái Trị liệu cho Minh là một phen Tình huống của cô ta rất tệ Kinh mạch bị tổn thương không thể phục hồi Sức mạnh của cô ta sợ rằng sẽ ngược lại trở về tình trạng vô chỉ cảnh. Minh La nhanh chóng tỉnh lại, nhìn tiêu trần thần tính ông mình, Minh La đột nhiên bắt đầu gào khóc. Tiêu trần thần tính hoảng sợ, cho rằng cô ta khó chịu chỗ nào, không có sao chứ. Có phải đâu chỗ nào không? Tiêu trần thần tính dùng chân nguyên ôn hòa của mình chảy chuot kinh mạch cho Minh La. Cảm nhận được khí tức ấm áp chậm rãi đi qua cơ thể mình. Minh La bắt đầu bật khóc thương tâm. À! À, có phải đau lắm không? Tiêu trần thần tính gãi đầu, có chút không biết làm sao. Minh la hung hăng lắc đầu, vẫn khóc không nói lời nào. Tiểu tử ngốc. Cương chủ nhìn tiêu trần thần tính tay chân lúng cuốn cười vui vẻ. Rất nhanh, Minh la sau một hồi khóc mỏi mệt liền ngủ thiếp đi, nàng kéo lấy quần áo của tiêu trần thần tính, nắm rất chặt, rất chặt. Nàng tựa hồ như đang sợ, bản thân mình khi tỉnh dậy, Phát hiện ra rằng tất cả cũng chỉ sợ giấc mơ. Cương chủ hâm nóng lại thức ăn cho tiêu trần thần tính, chỉ là tiêu trần thần tính đầy mặt ghét bỏ. Nếu so sánh cùng thiên lang tinh, thì thực sự không thể so sánh được. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, trái tim của Minh La rốt cuộc cũng buông lỏng, hết thảy đều không phải là mộng. Sau lưng tiêu trần thần tính nhiều thêm một cái đuôi nhỏ, tiêu trần thần tính đi tới chỗ nào, Minh La cũng đi theo tới chỗ đó, một tấc cũng không rời. Không tìm thấy người nào cả, một người cũng không thấy. Cương chủ trở về rồi, hai ngày trước nàng mang người đi nói chuyện cùng với người đối diện, thế nhưng hai ngày tối qua, người đối diện giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy bóng dáng đâu cả. Có người nhíu mày hỏi, có phải đối diện trốn đi rồi không? Thua không chịu được sao? Không biết. Kiếm chủ lắc đầu, bọn hắn không phải là loại người thua không trả tiền. Có người cười lạnh một tiếng, ai nói chuẩn. Đám người đó không làm được gì. Cương chủ lắc đầu, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không sẽ không thể ngay cả một nhân ảnh cũng không thấy đâu được. Nực cười, bọn chúng cũng đâu phải là trẻ con, một đám đại năng thông thiệt triệt địa, ai có thể làm gì bọn chúng được đây? Lúc này, một đạo lưu quan từ phía sau lao tới nơi này với tốc độ cực nhanh, ầm ầm lao xuống bên trong hồ lạc mã, tạo lên một cơn sóng gió động trời. Tiểu hồng đang chở tiêu trần thần tính chơi trong hồ nước nổi giận, mở cái miên rộng liền lao tới. Tiêu trần thần tính lấy ra một chù y nhỏ gõ một hồi, cái tính tình này của ngươi phải sửa đi thôi, không cần phải táo bạo như vậy, được không hả? Tiểu hồng đau đến nước mắt trơi như mưa, bị cái búa nát này đập thực sự là quá đau rồi. Rất nhanh một người khô héo mò lên từ trong hồ lạc mã. Tất cả mọi người xông tới, nhìn thấy gia hỏa không thành hình người này, mọi người càng hoảng sợ. Người này, chỉ có da bọc xương, trên người máu thịt cũng không có, chỉ còn lại một lớp da. Chặt chẽ dán vào xương cốt, nhìn không khác gì một thay ma. Nhìn quần áo và trang sức hình như là người đối diện. Giờ phút này có người kinh ngạc hô lên một tiếng. Cương chủ vung tay lên, quần áo tràn đầy máu đen bị thanh trừ sạch sẽ. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, quả nhiên là người đối diện, hơn nửa quần áo trên người mọi người đều đã từng thấy qua. Không lâu trước đó một thân quần áo này chính là được mặc trên người cô gái có tên là Thiên Lạc. Thiên Lạc. Cương chủ cầm lấy cổ tay sát khô, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Còn có khí tức. Cương chủ lấy ra một ít đan dược. Nhưng lại là ủ rũ cúi đầu. Ở nơi này, thiên tài địa bảo gì từ bên ngoài mang tới đều không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào. Kiếm chủ cũng đi lên kiểm tra một chút, trâu mày nói, có lẽ là đã bị hút hết tinh huyết. Sao, sao có thể như vậy được? Mọi người đều không ai lên tiếng. Ở bên bọn họ, ngoại trừ Đế Tôn là người mạnh nhất ra, thì thực lực nữ tử thiên lạc này cũng không thua kém cương chủ là bao. năm 1.500, hết rồi nhưng tại sao một nữ tử có thực lực thông thiên như vậy lại biến thành cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này? Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Cương chủ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nữ tử hai ngày trước còn xinh đẹp diễm lệ vô song, hiện tại lại biến thành cái dạng vẽ này, thật khiến cho người ta thổn thức. Tinh huyết bị mất đi, nếu như không được bổ sung, nàng sẽ chết là điều không thể nghi ngờ. Kiếm chủ nhẹ nhàng lật mí mắt của xác khô lên, lắc lắc đầu. Chết thì chết đi, cứu nàng ta làm gì? Có người bất mãn nói thầm kiếm chủ có chút tức giận nhìn người nọ. Người nọ bị dọa cho lập tức ngập miệng lại. Cương chủ suy tư một chút, ta đến thử xem một chút, xem có thể bổ sung chút tinh huyết cho nàng ta hay không, ít nhất cứ để cho nàng ta tỉnh lại, chúng ta muốn biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Huyết vụ trên người cương chủ bộc phát, xông vào trong cơ thể thiên lạc. Nhưng thân thể thiên lạc lập tức trung rãy kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp theo đó không có động tỉnh gì. Cương chủ cao mày nói, trong cơ thể nàng có một cổ khí tức tà khí, xung đột với khí tức của ta. Kiếm chủ tiếp tục kiểm tra mạch đập của thiên lạc. Lắc đầu, sắp không xong rồi. Đúng lúc này, tiêu trần thần tình ngồi trên tiểu hồng bu lại. Mọi người bị dọa lập tức giải tán ra, xuất sinh kia tính tình dữ dằn vô cùng, ngoại trừ tiêu trần thần tính ra, nếu là người khác vừa nhìn thấy mặt liền lao tới cắn rồi. Con cứu được. Tiêu trần thần tính tiến tới, tay phải nắm thật chặt tay của thiên lạc. Một cổ khí tức ôn hòa chui vào trong cơ thể khô quắt của thiên lạc. Giờ phút này, thiên lạc đột nhiên mở to mắt, hai mắt đục ngầu tràn đầy sự thống khổ. Không có việc gì, không có việc gì, xong ngay đây. Tiêu trần thần tính nhẹ giọng an ủi. Khí tức của tiêu trần thần tính không ngừng tiến vào trong thân thể của thiên lạc. Thiên lạc đột nhiên há miệng ra, miệng khô quắt. Cứ như vậy mở rộng ra, trong cổ hồng phát ra những âm thanh thống khổ. Một đạo khí lưu màu sát, từ trong miệng thiên lạc vọt ra. Khí lưu màu xám này, giống như một con rắn nhỏ, phát ra tiếng khe khe, lộ ra một lượng tà khí âm lãnh đến cực điểm. Tiêu trần thần tính bóp chặt đạo khí lưu màu xám giống như con rắn nhỏ đó, nhẹ nhàng lắc đầu, tà phát. Khí tức ôn hòa của tiêu trần thần tính, không ngừng chảy vào trong thân thể của thiên lạc, không có sự đối kháng của cổ tà khí kia. Thân thể khô quắt của thiên lạc dần dần trở nên đầy đủ hơn. Mấy phút đồng hồ sau, lại biến trở về đại mỹ nhân diễm lệ thiên lạc, chỉ là toàn bộ người nặng, nhìn giống như một cái xác, không hề có sinh khí, ngơ ngác ngay ngốc. Hết cách rồi, trước chỉ có thể như vậy để bảo toàn tính mạng, sau khi đi ra, lại dùng thiên tài địa bảo bổ trợ tinh huyết trở về. Tiêu trần thần tính muốn buông tay thiên lạc ra, thế nhưng mà tay thiên lạc đột nhiên nắm chặt, móng tay thật dài chặt chẽ giữ lấy mu bàn tay của tiêu trần, bị kinh sợ, mất hồn. tiêu trần thần tính dùng tay trái, nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của thiên lạc. nguyên một đám phù văn huyền bí không ngừng xuất hiện trên trán thiên lạc, thần sắc của thiên lạc rất nhanh đã không còn ngốc trệ nữa, hai mắt trống rỗng cũng dần dần có thần. ngưng thần thuật thật là lợi hại. Những người xa xa xem náo nhiệt không nhìn được bắt đầu cảm thán về những thủ đoạn của tiêu trần. Thiên lạc cô nương, có chuyện gì xảy ra vậy, sao ngươi lại biến thành cái dạng này? Kiếm chủ tiến lên hỏi. Thiên lạc nhìn người bên cạnh, nước mắt đột nhiên rơi xuống từng giọt lớn. Không có, không có, không có. Thiên lạc lẩm bẩm nói. Cái gì không có? Trong lòng kiếm chủ dâng lên một cổ dự cảm không lành. Nhưng thiên lạc vẫn chỉ lặp đi lặp lại hai chữ không có tiêu trần thần tính lắc đầu trước cứ để nàng hồi thần đã. Đúng lúc này Minh La đi đến bên người thiên lạc nhìn thấy đồng bọn ngày si qua biến thành cái dạng này Minh La không khỏi có chút thương cảm. Trong thấy Minh La ánh mắt thiên lạc đột nhiên phát sáng tiến lên ông lấy Minh La. Ngươi vẫn còn, ngươi vẫn còn. Ta ở đây. Minh La nhẹ nhàng vỗ lưng thiên lạc. Dưới sự an ủi của Minh La Tinh thầm thiên lạc rốt cuộc ổn định lại. Chẳng qua là khi thiên lạc nói ra chuyện gì đã xảy ra, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân rung lên. Trời tựa hồ như muốn sập xuống. Chết rồi, người đều chết hết rồi. Đúng vậy chết hết, chỉ còn lại một mình thiên lạc trốn thoát. Nghe được tin này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không quá chân thật, người có thể đến bàn cờ hỗn độn, ai không phải là tồn đại bá chủ một phương. Thế nhưng những bá chủ này... Hiện tại thế mà lại chết hết rồi. Thiên lạc mắp mấy môi khô khóc, nuốt nuốt nước miếng, mang theo một tia khóc nức nở, hai ngày trước, để tôn để cho chúng ta tập hợp tại tướng quân nhai, nói là có chút chuyện cần phải thương lượng.